Trương truyện tính Tiếp mến giả. Vũ quý hiệp kiếm chào theo lão à phần tình. nữ Dung, diễn Trương 35 ma Kim đa đọc Tác giả giả、Kim、Dung. Dung. l lưu không nói không rằng đập bàn quát hộ pháp đâu dạ tuy c h ứ c đợi lình trỏ tay vào lão thầy bối lão lưu lên tiếng quát bắt lấy tên thầy bối ngộng cuồng ấy cho ta bốn tên hộ pháp cung kính tuân lệnh liền đồng loạt rút khí giới dây xung quanh lão thầy bói quét m ắ t nhìn bốn tên một lượt lão thầy bói cười nhạt <cười> lũ các người thật là ngốc n g h ế c mà tới nạp mạng thầy cho t ê n g i á o chủ của các người phải không một tên g i á n là thủ lĩnh của bốn tên đó lên tiếng đáp ngông cuồng người không thức thời chi hết trước mặt giáo chủ của ta cũng dám ngạo mạng đến như thế biết điều thì hãy bó tay chịu trói đi lão thầy bói cả cười đáp <cười> bốn người tài nghệ chưa đủ ngăn cản ta đâu giáo chủ của các người ra đây cũng chưa chắc được nữa gã đó gầm lên nói không nhiều lời nữa màu rút khí giới ra đi giới hạn bị thịt như các người cần gì t ế n khí giới chứ bốn tên h ậ u pháp thầy điệu bộ khinh mạng ấy máu nóng đã sôi lên cả bốn tên đ ồ n g thét lên một tiếng rồi q u a vũ khí xông vào một lượt bóng đào ảnh kiếm như điện vật chớp văn ào ào dây phủ lấy lão thầy bói nhưng lạ thày trước thế công dữ dội của đối thủ lão thầy bói vẫn ung dung mặt không đổi sắc thân hình phiêu diêu thoang thoát giữa màn kiếm hoang như đùa giỡn những tiếng kinh công không ngớt vang lên ánh thép chợt ngưng tất cả khí giới nhất tệ tuột khỏi tay rớt xuống sàn bốn tên hộ pháp kinh hoàng đứng chết trân không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa nhìn lại thì cả bốn tên đều đã bị điểm quyệt nơi quyệt đạo có muốn cử động thì cũng không thể được lão thầy b ó i nhìn g i ẻ mặt ngạc nhiên của mọi người n g ỡ cổ buông tiếng cười lồng lộng, lộng. thanh nam g i a n dội như là tiếng chuông đ ộ n g ngôi lầu như rung chuyển cáp bụi rơi l ã tả như mưa bay kẻ nào công lực hơi kém đều chịu không nổi tiếng cười ấy đầu dáng mắt qua tay ù chói nhất thời tối t â m mặt mũi lão lưu hơi biến sát chẳng h i ể u d o g i ậ n hay sợ liền đứng lên quát tớ cả hãy ra tài bắt lão già ấ lại những t a o thủ của quyết ma giáo có mặt tại lầu vừa nghe lệnh xong liền nhanh chóng rời khỏi bàn tiệc rút khí giới chia thành bốn hướng phủ dây hà xà tiên tử cũng đứng dậy hỏi tiên sinh nghe khẩu âm dường như là người của trung nguyên không hiểu với hoa sĩ kiệt có quan hệ gì sao lại phải giả dạng thầy bói vào đây để cứu y vậy lão thầy bói cười d ẫ n dưng kẻ hèn này chỉ biết thấy chuyện bất bình thì ra tay tường trợ bất cần biết là sống chết quan hệ thế nào nếu tống giáo chủ đã có nhã hưng thì cứ động thủ kẻ hèn này bình sinh chưa biết sợ gì cả trước lời lẽ chăm chọc ấy hà sa tiên tử vừa hổ thẹn lại vừa tức tối đồng thời cảm thấy lão thầy b ó i này thật khác thường bà đặng hắn một tiếng rồi lên tiếng nói thức thời mới là trang tuấn kiệt n g ư ờ i không thấy ở đây có bao nhiêu cao thủ q u y ế t ma giáo hay sao ngươi liệu có chống nói không mà dám buôn g lời như thế lời hỏi của bà ta như vừa gián tiếp ca ngợi q u y ế t ma giáo lại vừa nhắc nhở lão thầy b ó i hãy cẩn thận lão thầy b ó i cười nhẹ nói t â y cỏ còn h à m sống h ú n g chi là n g ư ờ i nhưng chuyện nghĩa thì dù chết ta cũng không có từ nan nếu như giáo chủ vẫn còn chút tình mẫu tử thì hà xà tiên tử nghe thấy mấy chữ chút tình mẫu tử thì như xét đánh bên tai rõ ràng lão thầy bối này đã biết rất rõ thân phận của bà cũng như mối quan hệ giữa bà với hoa sĩ kiệt lão lưu thấy câu chuyện dài dòng liền ác đi rằng không k r ẻ nào có thể giúp người thoát khỏi đầy đủ đừng mơ mộng diễn d ò n g nữa bó tài chịu trối đi là hơn lão thầy b ô i mắt liếc nhanh qua chỗ của hoa sĩ kiệt thấy chàng mắt đã hé mở chút khí sắc hơi thở vẫn còn h ỗ n hển thân mình vẫn n ế p sát vào cơ thể trần trụi kia lão bèn bất ngờ phóng nhanh đến nhét vào miệng của chàng một viên thuốc màu hồng hồng. đoạn quay sang lão lưu nói lưu giáo chủ giữa giáo chủ và hoa sĩ kiệt có mối thù hận chi sâu sắc mà giáo chủ nhất định phải giết chết y mới càm chứ một khi công lực của y hồi phục nhất định tính mạng các người đứng đây khó mà giữ nổi đó đây là diêm la trang kẻ nào đã vào không được phép của ta khó mà trở ra lắm chưa hẳn t h ấ y đâu ta có thể vào đây dễ dàng tất ra cũng không khó gì khó khăn đâu người vào được là một chuyện mà ra lại là một chuyện khác đâu lão lưu dứt lời k h o á t tài ra lệnh lập tức từ sau lưng của lão thầy b ó i nhảy ra hai tên đại hán tuy bất ngờ như thế nhưng lão thầy b ó i chẳng thèm quay lại chỉ phóng ra sau một chưởng miệng quát lớn nằm xuống đi hai tiếng rú thảm thiết vang lên hai cơ thể lăn ra xa ngã b ị c hai h tiếng xuống đất tài nghệ phi thường của lão thầy b ó i khiến cho ai nấy đều kinh hãi lão thầy b ó i s u ố t chiêu xong không chút chậm trễ bóng tới bên tay của n à n g con gái kia d à n h lấy hoa sĩ kiệt ở trong tay của nàng rồi nhẹ nhàng bước ra cửa đột nhiên một bóng vàng thoáng động qua tầm mắt lão lưu như một làn gió cuốn lượn ra trước mặt của lão thầy bói cười nói <cười> Cây vào một chiều thiên ảnh thần c ô n g đó mà đòi thoát thân khỏi nơi đây ư lão thầy bói nhủ thầm tên họ lưu này nhãn lực cũng khá là tin tưởng lắm ô n mới thi triển có một lần đã bị lão nhận ra rồi ông khẽ gật đầu rồi nói l ừ a giáo chủ giáo chủ quả nhiên co q u ệ nhãn anh minh thiên ảnh thần công của kẻ hèn này lợi hại thế nào chắc là giáo chủ cũng đã nghe q u a vị không nên cưỡng lại mà chút lấy phiền não lão lưu cười ngạo nghễ <cười> một chút công phu bàn môn có đáng chi ai sợ thì sợ bản giáo chủ t a còi đó chỉ là trò trẻ con mà thôi lưu giáo chủ cũng biết một khi thiên ảnh thần công thì triển thì tất cả đều thành t r ò bụi diêm l à trang này giáo chủ cũng muốn bỏ luôn sau nên suy nghĩ lại là hơn lão lưu không đáp thân hình hơi thấp xuống hai tay vòng lại thành thế ôm quát m ắ t nhìn lão thầy bó rồi hỏi lão cuồng ta có thể hiểu được công phu của người thì tất biết cách phá giải chứ người biết c h i ề u thức của ta chăng biết nó lợi hại ra sao chăng lão thầy b o i l ư ớ t mắt nhìn qua rồi cười nói <cười> lưu hạ huệ à người nhất định muốn đấu với ta tới cùng hay sao chiều ẩn nguyệt pháo t i n h này tuy lợi hại thì có lợi hại nhưng đấu với ta thì chưa có đủ khả năng đâu lưu hạ huệ thầm kinh hãi do đâu mà lão ta biết được tên chiêu thức của ta thoáng chốc thì sắc mặt của lão trở lại bình tĩnh kêu c ằ n như trước hết hơn thua thế nào chưa thử thì làm sao biết được người hãy tiến lên đi một mặt đối đáp cùng lão thầy bói một mặt lão đưa mắt ngầm ra h i ể u cho bọn thuộc hạ bọn này thấy ánh mắt đều hiểu cả chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ có hiệu lệnh thì xuất thủ tấn công liền mọi người đều nín thở coi diễn tiến sự việc như thế nào cả căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng bỗng có tiếng thở dài g i a n g lên hoa sĩ kiệt từ trên tay của lão thầy bối đứng dậy thì ra chàng sau khi được uống viên thuốc giả độc là một viên thuốc hồng mà lão thầy bối thì công lực đã dần dần hồi phục tỉnh ra chàng nhớ lại những chuyện vừa xảy ra vừa xấu hổ lại vừa tức giận rút ngài thành thất độc t h ậ n kiếm ra khỏi tay xoát lại một lần nữa công lực đã hồi phục nguyên vẹn chàng yên tâm t o à n xông tới chợt có tiếng lão thầy bói lên tiếng nói h b a sĩ kiệt dừng tay nghe gọi đúng tên của mình h u a sĩ kiệt bèn quay lại lúc này chàng mới nhận ra sự hiện diện của lão thầy bói chính là người mình vừa gặp nơi tà liên thành cách đây không lâu ở trong lòng kinh ngạc chàng toan hỏi han vài câu thì nghe một t h a n h âm ở trong ố c là lão thầy bói dùng t r u y ề n âm nhập mật nói chuyện với chàng hòa sĩ kiệt người cố đoạt lấy chiếc chiều khóa ngọc để ta ngăn bọn chúng cho chiếc chiều khóa ngọc chiếc chiều khóa ngọc ở đâu trong người của lưu hạ huệ đô hòa sĩ kiệt liếc mắt nhìn sang thấy chiếc kim bào của lão lưu căn phòng như chứa gió đôi mắt chuyển sang màu đỏ sắc mặt cũng đỏ theo như nho chính vậy chàng không khỏi lo ngại d ộ i vận lực lên thanh kiếm chuẩn bị lưu h ò a huệ đột nhiên quát lên một tiếng như sấm lưn thành ầm vừa bật ra khỏi miệng hàng mấy chục người c ù n g hò reo ầm ĩ trưởng thế nhất thời xuất ra nhằm v a o lão thầy bối và q u a sĩ kiệt lão thầy bối lạng mình sang một bên cánh né x o n g trưởng động quét ngang ầm ầm bàn ghế ở trên lầu bị xô cuốn đi chẳng khác gì lá khô ở trong gió cột tèo kêu răng rắc chuyển run g ngói cát bay mù mịt tưởng chừng như là một cơn gió dữ dội vừa đi qua lại một làn chớp xanh biết ngời trong không gian ngọn thất độc thần kiếm trên tay của hoa sĩ kiệt đồng thời xuất một chiêu thế hung hãn chiếu thẳng vào hướng của lưu hạ q u ệ lưu hạ q u ệ thay kiếm thế dũng mãnh không dám đỡ d ộ i liền hồi thối lui hoa sĩ kiệt thừa thế bắn người theo tay của chàng nhẹ nhàng tung ra một trảo luồn thẳng vào túi của lão không ngờ được rằng hoa sĩ kiệt tung ra trảo chỉ nhằm lấy chiếc chìa khóa lão lưu không kịp đề phòng đến khi nhận ra ý định của chàng thì đã muộn rồi lão cô t ù n g n h à n h t r ư ở n g nhằm cứu g i ã n lại tình thế vì d ố c cả tâm cơ vào chuyện đọt chiếc chìa khóa ngọc hoa sĩ kiệt không thể ngừng tay chuyển thế chống đỡ thân mình của chàng trúng chưởng d ă n ra xa hơn mười trượng hà s à tiên tử tự nãi y g ờ để tâm theo dõi thấy chàng gặp nguy lập tức phấn mình ra đỡ gọn lấy thân hình của chàng không để rơi xuống đất hoa sĩ kiệt há miệng phun ra một d ò i máu tươi bắn vào trong không khí như chiếc cầu vòng hà s ạ tiên tử sau khi đoán được thân hình của hoa sĩ kiệt lập tức lui nhanh về phía cửa sau phất k é o một chưởng đánh bay cửa lậu và lao nhanh ra ngoài lão tướng số một mình tả xong hữu đột chỉ tung ra mấy chiêu đã làm cho nhóm cao thủ của huyết ma đều rầm rộ lui tất cả nhìn thấy hà xà tiên tử s ố c lấy q u a sĩ kiệt lao ra khỏi lầu lão tướng sô rất đ ổ i là lo âu vội vàng tung đến bên cạnh của hạ chí bình kẹp nhanh c h à n vào hông xông chưởng tung ra một đoàn trí mạng đẩy bắn d ò n g dây sang một phía đoạn tức tốc đuổi theo hà xà tiên tử dưới ánh sao mập mờ lão nhìn thấy hai bóng người đang phi nhanh về hướng đông không một chút chậm trễ lão bắn mình về hướng đó hà Sa tiên tử cùng tả trinh trinh sau khi thoát khỏi diêm la trang liền tổ hết thuật k i n h công cứ nhắm hướng phía trước mặt mà tung mình dung vút đầu hơn nửa canh giờ lộ trình nhìn ngoài phía sau chẳng có ai đuổi theo mới c h ậ m c h ậ m lơi bước quanh qua một khu sơn phong vắng vẻ hà Sa tiên tử mới đặt q u a sĩ kiệt xuống đất dùng chỉ điểm vào quyệt câm cùng hai đại quyệt nơi đầu vai của chàng đoạn ung dung lấy chiếc c h ề u khóa ngọc ở trong tay của chàng h ò a sĩ kiệt lúc ấy t h ư ờ n g thế rất trầm trọng miệng lại chẳng thốt được lời đôi mắt của chàng như bắn ra lửa h à n học nhìn trừng trừng lấy người mẹ vô nghĩa của mình hà s ạ thiên tử thản nhiên mân mê chiếc c h ề u khóa trên tay cười lanh lảnh nói <cười> m ị có hận ta cách mấy thì cũng bằng thừa đợi bổn giáo chủ vào trong băng quốc nhặt được kỳ bảo mật k i ế p luyện thành tuyệt thế võ công rồi thì bình thiên giáo sẽ ngự trị võ l ầ m ngươi là con của ta tất nhiên đều vinh hạnh đấy ngươi cũng được dự phần hòa sĩ kiệt còn nên ngoan ngoãn thuận tùng theo mẹ l à hơn bà ngừng lời lại trong giây lát nhìn phản ứng trên khuôn mặt của đứa con rồi lại nói tiếp nếu còn chẳng c h ó n g đối chuyện của mẹ làm thì mẹ sẽ đem tả trinh trinh và bạch dân dân gả hết cho con trinh trên mặt đỏ bừng lên vì sung sướng nàng nhỏ nhẹ khuyên đáp kiệt h u y n h lòng của tiểu mụi đã yêu h u y n h từ lúc mới gặp nhau nhưng vì lệnh thầy là trên hết nên đành dằn nén lòng mình mong kiệt h u y n h thuận ưng theo ý của sư phụ để mẫu tử được đoàn viên hòa sĩ kiệt nửa chua sót nửa tức tối lắc đầu hà s à tiên tử không khỏi nao nao tình hiền mẫu bà nghĩ t h i ệ n tính của thằng bé này rất hiếu thuận tình cảm lại phong phú chỉ có thể dùng lối mềm may ra có thể lung lạc nó phải c h u y ệ n ý hội tâm là một t a i thiện dùng thủ đoạn bà chợt buông tiến g thở dài áo não rồi nói sĩ kiệt ạ con hoàn toàn hiểu sai rồi năm xưa chính cha con đã ruồng rẫy mẹ phải vất vả trăm triệu trước mặt của con ông ta lại khéo dùng lời chia rẽ thêm tình mẫu tử trời ơi lời chưa trọn ý nước mắt của bà đã l ã chả tuôn rơi nghẹn ngào như khó nói tiếp giọng dĩ dãn thương đau bà sĩ kiệt đáp lại bằng cái nhắm mắt im lìm biểu lộ sự không tin bà trinh trinh cũng tiếp nói than dài ầy kiệt huynh à lời lẽ của lệnh mẫu hoàn toàn là sự thật đó không có phút giây nào mà người không nhớ đến huynh bà sĩ kiệt mở bừng mắt mài nhíu chặt lại môi chua chát để một nụ cười ý chừng như bảo nói dối tùy hay nhưng không phù hợp chút nào nếu đã như thế bà lại đang tâm hại cha ta đã vậy lại còn thừa nguy của ta bị thương điểm chế quyệt đạo của ta để đoạt lấy chiếc chìa khóa ngọc hà Sa tiên tử dường như hiểu thấu được ý nghĩ của chàng bà ta g i ờ ấm ức rồi tiếp lời b i ệ t con nếu chẳng tin lời mẹ thì đây mẹ sẽ giúp con trị lành nội thương và trả chiếc c h ề u khóa ngọc lại cho con để tùy con x ử liệu tuy là nói thế nhưng chiếc c h ề u khóa ngọc bà đã đút gọn vào túi rồi thay vào đó là lôi ra một vàng thuốc màu hồng cầm nơi tai cười nhẹ bảo c ò n hãy uống viên thuốc này để trị thương trước cái đã mẹ sẽ giao lại chiếc c h ề u khóa cho con sao hoa sĩ kiệt cương quyết lắc đầu từ chối sà tiên tử liếc nhanh mắt về phía nữ đồ đại của mình bà trinh trinh lập tức hiểu ý đoán lấy viên thuốc vào t a y bước đến cạnh hoa sĩ kiệt cười dịu dàng nói kiệt huynh nên uống vô là phải hảo ý của mẹ anh nên tâm lãnh là hơn ai đã nâng nhẹ lấy đầu chàng với một cử chỉ vô cùng t r i ề u mến nàng đưa viên thuốc đến tận môi của hoa sĩ kiệt ánh mắt trưng trưng gần như cầu lụy g i a n g n à y vốn là một con người nhiều tình cảm t ử chỉ quá tiếc tha của t ạ trinh trinh khiến cho chàng khó đành giả khước từ vừa định hé miệng đón lấy hoàng thuốc màu hồng chợt nghe tiếng mỏ l ấ p c ố c từ khoảng không gian đưa đến giọng mỏ gấp rút như một lời cảnh cáo hòa sĩ kiệt bổng sanh giả hoài nghi chàng vừa hé miệng liền g ặ m lại ngay hà xà tiên tử t ạ trinh trinh nghe h u a tiếng mỏ cũng bắn người sửng sốt nhấc mắt n h ì n quanh trời lúc này đã r ự n sáng rồi dưới ánh sáng mờ mờ của buổi bình minh một chiếc bóng trắng từ khoảng cao bắn d ú t xuống như một đường sao lạc thoáng mắt là đã lao đến trước mặt của ba người cùng vơi một giọng nói vang lên thuốc độc như lòng người độc khi chủ đừng uống vào mà mang quả. b à sĩ kiệt chưa hết sững sờ trước mặt của chàng đã sừng sững một vị h ò a thượng người h ò a thượng này khoác một chiếc áo cà xa mặt che kín h xào d ô n g vải s á m giọng rền rền của người lại tiếp nối vang lên thi chủ lúc nãy chẳng có uống viền thuốc ấy chứ q u a sĩ kiệt vì quyệt câm đã bị điểm chỉ lắc đầu thay cho lời đáp lão tằng bịt mặt ánh mắt lộ vẻ vui mừng gật gù rồi thốt tiếp người lành phước tưởng chuyện dữ quá hiền thí chủ bao lần gặp nạn to nhưng đều chuyển nguy thành an đủ thấy phúc duyên thí chủ chẳng nhỏ q u a sĩ kiệt biểu lộ sự cảm kích qua đôi mắt nhìn lão tăng một cách rất là biết ơn chàng cảm thấy như dốc dáng của lão tăng này rất quen nhưng nhất thời không sao nhớ rõ là đã gặp hoa ở đâu rồi bỗng d ừ n g bị lão tăng vô danh tiến đến phá hỏng kế hoạch của mình hà s à tiên tử sau phút d â y kinh mang lửa i ậ n d ụ c đùng đùng nói d ậ y cười gàn bảo <cười> lão hòa t h ư ơ n g n g ư ờ i là một kẻ s u ố t g i à nói nàng thận trọng một chút ta là mẹ của gã thì chả lẽ mẹ cho con uống thuốc là q u ấ y hay sao lão tăng chậm rãi niệm lên một trạng phật h i ể u rồi nói À g ì đà phật kẻ s u ố t gia chẳng khi nào dám cuồng ngu những gì nữ thí chủ đã làm tự mình biết lấy bất tất phải để bần tăng nói ra hà s ạ tiên tử tái mặt lão thầy chùa người cứ nói ta có hành động nào đến phải sợ người nói ra chứ rõ ràng người mưu toàn phá hoại tình mẫu tử của mẹ con ta lão tằng g i ọ n g vẫn một mực hòa q u ả n nói nữ thi chủ quá nặng lời lão tằng lấy t ự bi làm lòng quân tử chẳng d ạ c h điều quấy của người nữ thi chủ nên rời đi là hơn hoa sĩ kiệt giờ đây hết còn nghi nan vào đâu bao nhiêu tình cảm tốt lành vừa hình tượng đối với bực xanh t h à n h trước mặt bỗng chốc tiêu t h a n tất cả chỉ còn sót lại một lòng căm phẫn tuyệt cùng đôi mắt của chàng cơ hồ như tóe lửa chiếu thẳng vào phía hạ xạ tiên tử hạ xạ tiên tử hừ to lên lão thầy chùa đã là một kẻ tu hành tài chuông t à i mó sao dám nói lên điều giọng ngữ đến như vậy chứ lão bần tăng vẫn một mực điềm đạm nói a di đà phật bần tăng là kẻ tu hành lục cằn đã diệt tứ đại điều không ầm lặng trí t h à n h chưa bao giờ thuốc một lời c h ỉ gọi là giọng ngữ cả hà sa tiến tử cười gằn <cười> người t ử xưng là lục cằn đã diệt tứ đại d à i không bỗng i á o chủ lấy làm nghi ngờ lắm đó lão tăng nghiêm sắc mặt nói tin hay không là tùy quyền của thí chủ t h ô i hà sa tiến tử thậm tính toán hiện tại chỉ còn cách trừ quách lão thầy chùa này sau đó mới có thể chế phục được hoa sĩ kiệt bà lập tức cười lên khanh khách <cười> tất nhiên là ta không thể tin rồi lời nói sao bằng hành động ta muốn khảo nghiệm nơi này thi chủ cứ cho biết khảo nghiệm bằng cách nào lão thầy chùa có nghe danh sắc đẹp của hà xà tiên tử thế nào không lão tăng v ẫ n d v n g gật đầu lời đồn hà xà tiên tử phần g từ tuyệt thế đẹp sánh bằng chiều q u ầ n dù chẳng thấy được phương dung hoa d u n g lụa trắng chè kín h kia nhưng bằng vào dốc dáng thước thà đôi ánh mắt lồng lành trồng g i á c nọ đủ chứng minh lời đồn nọ không có ngoa hà xạ tiên tử đắc ý buông tiếng cười to <cười> hà trinh trinh liền thay lời sư p h ụ nói đại sư bảo là tứ đại giai không vậy có dám ngắm xem dung mạo của sư mẫu ta mà không động lòng hay không lão tăng lạnh lùng nói có chi mà không dám lời đồn rằng nếu thấy sắc đẹp của hà xạ tiên tử tức khắc kẻ ấy phải dòng mạng nhưng lão tăng đây lòng như suối cạn tâm tựa nhành không dù s ắ c tình cám dỗ thế nào cũng khó lung lạc được dạ kẻ tu hành hà s ạ tiên tử khích lên một câu nhà sư dám nhìn mặt ta thật sao hoa sĩ kiệt rất đỗi lo âu nhìn vào lão tăng lắc đầu ra y như bảo ông rằng đừng nên nhìn lão tăng g i ờ như không thấy ông b u ồ n tiếng cười to <cười> có chi mà dám với không chứ chẳng qua bần tăng có một điều kiện nữ thi chủ có bằng lòng hay không rồi sẽ thử cũng chẳng có mũ mạng gì hà sa tiến tử liền chẳng lời đem qua sĩ kiệt đi có phải không thi chủ quả là thông minh nhưng còn một điều bần tăng cần nêu lên trước để cho nữ thi chủ khỏi trách là sau khi c h i m ngưỡng dung nhan bần tan x a biểu diễn một vài trò mòn để cho thí chủ xem qua nói trắng cách khác là để cho nữ thí chủ phải hết dạ khiếp phục chẳng còn k ê u n ạ i vào đâu được được lắm chúng ta bắt đầu đi l ạ i vừa qua sĩ kiệt hồi hộp đến tuyệt cùng tim của chàng cơ hồ như muốn ngừng hẳn lại vì chàng đã m ộ t kích qua một lần những kẻ nhìn được mặt ật của bà ta đều ngã ra chết tức tốc mình mãi không một vết thương chỉ có máu tiếng trào rỉ ra thất hiếu thôi nếu như vị sư già kia bị chết trong tay của bà thì mạng chàng kể như là khó cứu mắt chàng nhìn vị sư già thiếu điều trực thị thần sát trên gương mặt biến đổi chẳng ngừng chừng như đoán được tâm trạng của chàng vị lão tăng d ụ c quay sang phía chàng cười an ủi thi chủ nên yên tâm pháp phật vô biên tà không thắng chánh được đâu hà xà tiên tử cao giọng thúc giục lão hòa thường khỏi phải lắm lời lãi nhãi màu bước sang đây đối diện với bổn giáo chủ trong vòng mười bước bà lại xoay người đưa lưng về phía hoa sĩ kiệt và v ã y tay bảo tạ trinh trinh đồ nhi hay đứng lên phía sau lưng ta t ù y theo h ậ u hạ luyện võ với hà xà tiên tử suốt hai mươi năm trời nhưng chưa khi nào tạ trinh trinh nhìn thấy được chân dung của sư phụ nghe lệnh truyền nàng rêu ríu bước vòng qua phía sau lưng của bà h ò a sĩ kiệt cảm thấy lòng tim của mình như nghẹt cứng phập phồng chờ đợi kết quả sắp diễn ra hà xạ tiên tử buông lên một chuỗi cười giả lã dâm đ ả n g lão bà thượng nếu người kịp thời hồi tâm bổn tiên tử sẽ thông qua chuyện thử thách và sẽ trao thân này gá nghĩa cùng ngươi lão tăng nhíu mại lâm t r ă m niệm phật a di đà phật thiên tai thiên tai h ạ s ạ thiên tử liền giận dữ nói lão thầy chùa ngốc nghếch kia chẳng biết thụ hưởng thú thần tiên của trần thế giỏi thì cứ tiến lên thêm bốn bước gần đây t a thách n g ư ờ i đâu vị tăng già lặng im không thốt một lời từng bước một nhích dần tới một bước rồi hai bước mỗi bước chậm chắc của vị tăng già qua sĩ kiệt cảm thấy từng nháp búa nện lên tâm khảm của chàng đến bước thứ tư chàng đã hết can đảm mở to mắt nhìn rồi chàng không nỡ thấy cái chết thảm thiết của vị tăng già ân nhân của chàng nhưng cả buổi lâu mà tay chàng không nghe một tiếng động gì cả lòng rất nghi hoặc chàng vội mở mắt ra tâm trạng không dằn được nôn nao lo lắng và mọi việc đã trái ngược với dự định vị tăng già vẫn bình an chậm rãi cất bước về phía chàng bên kia hà xà tiên tử nhẹ buông tiếng thở dài quay đầu bảo d ơ i tạ trinh trinh đồ đệ chúng ta mau rời khỏi nơi này thôi hòa sĩ kiệt nhìn thấy bà ta bao kính lại mặt m à i s a o d u n g lụa trắng nhưng mái tóc đang không gió mà rung hiển nhiên là bà ta đã bị nội thương nhưng không hiểu là nặng hay nhẹ vị sư già chẳng trở ngăn chỉ ôn tồn rồi cất l ờ i thí chủ nên lên đường bình an hà xà thiên tử tai d ị n h d a i của tạ trinh trinh hậm hực hoài lại đáp lời núi non còn chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại ba năm sau chúng ta sẽ tái ngộ tại hoa s ơ n vị sư già mỉm cười nói ha, ha, ha, được lắm đến lúc ấy bần tàn s ơ y h i n để lãnh giáo những tuyệt kỷ mà thí chủ học được trồng mật kiếp bằng quất hà xà thiên tử giật mình rúng động tại sao những gì lão ta đều biết rõ cả lão là ai đây thà trinh trinh thấy ở lâu thêm bất lợi d ộ i thúc giục sư phụ chúng ta mau đi thôi hà xà tiên tử nhẹ gật đầu lập tức kéo tay đồ đ ể rời xa trận diện q u a sĩ kiệt nhìn thấy hà xà tiên tử rời đi lòng rất nôn nao nhưng miệng chẳng nên lời dùng mắt ra dấu cho vị sư già cản ngăn hà xà tiên tử lại vì chiếc chiều khóa ngọc đã bị đoạt mất rồi vị sư già chậm rãi giải tỏa quyệt đạo cho chàng hoa sĩ kiệt vừa được tự do đã nhảy tưng lên hỏi hả đại sư mau đuổi theo vị sư già lắc đầu nói bần tăng đã tha cho hai người đi rồi nếu đuổi theo chận lại khác nào nuốt lời hứa sau hoa sĩ kiệt d ậ m chân than thở hà xạ thiên tử thừa lúc tại hạ nguy nan cướp đi chiếc chìa khóa ngọc ở trên người không lẽ để cho bà ta tự do rời đi sao vị sư già cười bí hiểm <cười> việc trần thế đều có giả chân chân giả khó phân có thể thật là giả cũng có thể giả là thật t h ì chủ tất nóng nãy như thế làm gì h ò a sĩ kiệt rất thông minh nghe qua là hội ý ngay chàng lẩm bẩm như hỏi lấy mình không lẽ chiếc chìa khóa kia là giả đưa mắt nhìn vị sư già như dò x é t chàng cất to giọng nói theo như lời của đại sư thì chiếc chìa khóa ngọc nọ là vật giả sao lão tăng cười to <cười> giáo chủ quyết hà giáo đâu có lý ngốc đến như vậy thi chủ m a u trị lành thương thế cấp tốc đến ngài ngoại trường bạch sơn bằng không quyết mà giáo chủ sẽ vào được trong bằng quốc trước hơn một bước đ ộ t q u a sĩ kiệt quỳ mọt ở nơi đất nói đà tạ ẩn cứu mạng của đại sư và sự chỉ dẫn lão tăng mỉm cười, <cười> thi chủ mau đứng lên thùi cứu người là thiên chức của kẻ xuất gia đâu có dám đề cập đến h à i chữ ẩ n nghĩa chuyến đi trường bạch sơn này rất có thể thi chủ sẽ gặp h ạ xà tiên tử cùng số đông cao thủ mọi sự khá nên là cẩn thận dữ dịnh hoa sĩ kiệt đứng lên vòng tay cảm nhận đại sư có lòng lo lắng cho tại hạ như thế ân này không biết lấy chi đáp cho vừa dám mong đại sư cho rõ pháp hiệu để tại hạ khắc ghi vào dạ. lão tăng nhẹ nhẹ lắc đầu <cười> bần t ă n g xuất gia đã ngoài mấy mươi năm tên họ chẳng cần đến pháp hiệu cũng sớm đã quên mất từ lâu rồi lần này chỉ vì mấy đứa trẻ mới dừng bước trở lại hồng trần ông nhẹ buông tiếng thở dài lôi ở trong người ra một lọ bằng ngọc trắng đổ lấy hai viên thuốc trao cho chàng và nói thi chủ đây là hai viên hồi s a n h bổ công q u à n g có công hiệu cải tử hồi sinh tăng t i ế n công lực bần tăng đã phí hơn mười năm trời mới hái được một cây linh thảo phối hợp cùng quả băng lê d ạ n g niên luyện thành mười viên thuốc đã dùng mất hai giờ đây tặng cho thi chủ hai viên mà uống vào một viên nội thương sẽ lập tức được chữa lành còn lại một viên thí chủ để dành khi thật nguy nan rồi hãy dùng hoa sĩ kiệt cung kính đoán lấy giảng bối s i n h khắc ghi lời vàng ngốc của đại sư đoán lấy hai viên thuốc vào tay chàng ý theo lời của vị sư già nuốt lấy một viên rồi cất kỹ vào túi tiệp tri ngẩng đầu lên vị sư già đã khuất bóng ở xa xa chàng rất đ ổ i kinh khiếp Dây tài nghệ khinh công của ông ta đã đến mức siêu quá d ư ợ c phạm đang còn đang ngơ ngẩn khâm phục chợt thấy bóng người thoáng nhanh qua mắt định tận nhìn kỹ lại thì ra đó là vị tướng số bí mật đã cứu mạng chàng trong diêm la trang vừa rồi chàng vội vòng tay g i á i tạ đà tạ ơn cứu mạng của tiên sinh lão tướng số đặt nhẹ hà chí b ệ n h xuống đất đưa tay lao mồ hôi trên trán rồi xích x ò a nói thiếu hiệp hại kẻ hèn này đuổi theo mật bỏ cả hơi t a i hà xà tiên tử đâu rồi hoa sĩ kiệt đem sự d i ệ c kỳ ngộ lúc nãy đưa tay chỉ qua một lượt lão tướng số nhìn theo hướng tay của hoa sĩ kiệt thân hình của vị sư già lúc ấy chỉ còn là một chiếc chấm trắng nhỏ ở xa tít c ít ra cũng mấy dặm ngoài gã lập tức quỳ v h ụ p xuống hướng về bóng ấy rồi cúi đầu làm lễ chù choa kẻ hèn này đã chậm mất một bước không bái kiến được sư phụ q u a sĩ kiệt vô cùng ngạc nhiên vị sư già bịt mặt ấy là sư phụ của tiên sinh lão tiên g số thở dài ê không những là ân sư mà còn là ân nhân cứu mạng của kẻ hèn này mấy tháng trước đây nếu không nhờ sư phụ dân hạt đại sư kịp thời đến cứu mạng giải mở ngủ ậm tuyệt mặt cho thì kẻ h à y đã mất mạng từ lâu rồi hoa sĩ kiệt càng thêm kinh dị sao nghe giọng nói của tiên sinh giờ đây in như là một thiếu nữ tiên sinh bị ai điểm n g ủ âm tuyệt m ạ c h bị nguy hại lần nào thù nhân là ai vân hại đại sư có phải là vị sư già vừa rồi không lão t ư ơ n g sô d、yeah, ẽ gật đầu nói dĩ d ư ã n tựa như là một cơn ác mộng thù to đã báo hết được nữa rồi dứt lời gã từ từ lột chiếc nón to rộng d à n h kéo sụp đến tận mi mát xuống để lộ ra một suối tóc óng ánh mượt đen như tơ trời lại tháo bỏ lớp y phục tụng tình ở bên ngoài trước mặt c ủ q u a sĩ kiệt lúc bấy giờ hiện ra là một thiếu nữ bịt mặt dốc người gọn xinh trong bộ võ phục màu đen chàng sửng sốt kêu lên ồ cô chính là thiếu nữ ân nhân đã mấy phen cứu mạng tại hạ phải chăng thiếu nữ bật cười nhẹ nhàng nói thiếu hiệp chịu khó đoán sâu thêm xem tôi là ai hoa sĩ kiệt chăm chú nhìn đối phương một lúc rồi nhíu mày lẩm bẩm g i á n g i á p trông rất quen nhưng nhất thời không sao nhớ ra được nàng bị điểm ngũ âm t u y ệ t mặt lại mắc nạn ở trên lầu cao được nhà sư áo trắng cứu mạng không lẽ không lẽ là thiếu nữ áo đen ánh mắt bừng lên hực hở không lẽ thế nào hoa sĩ kiệt sấn lên một bước giọng chìm trong cảm xúc nàng là phan quyên quyên đấy chăng t a i của chàng lẹ làng giật phăng v u n g lụa treo trên mặt của nàng khuôn mặt kiều diễm kia đôi mắt dịu dàng tình tứ ấy chàng làm sao mà quên được không dặn được cảm xúc chàng ôm chầm lấy người yêu mà nước mắt rưng rưng d à n h mi thằng quyền quyền cũng khó nổi né ngọn n trào lòng từ đôi mắt đẹp trào dâng hai d ò n g lễ nóng lả chả giữa vòng t a y siết chặt của đối phương hai người cứ như thế nhìn nhau trong im lặng mắt trong mắt môi gắn lấy môi t ù y không nói thành tiếng mà tim của họ đã trao nhau muôn d ã n g ý lời vì lâu sau thì phan nguyên quyên mới xô nhẹ chàng ra đem mọi sự việc t ừ khi được dân hạt đại sư cứu đi tặng cho hoàng linh đơn hội sinh giải mạch và được ông truyền thủ võ công như thế nào cùng với nơi lạc n h ã n phong nàng t ứ hoa sĩ kiệt ra sao thuật sơ lược cho chàng nghe rồi đoạn kết luận những sự việc về sau quên đã mục k í c cả rồi không cần m u i phải nói lại nữa dừng lời lại g â y lâu nàng kéo tay của chàng rồi thúc hối chúng t à mau đuổi theo hà xà tiên tử để đoạt lấy chiếc diều khóa ngọc hoa sĩ kiệt lắc đầu nói theo lời của vân hạc đại sư thì chiếc diều khóa ngọc mà hà xà tiên tử đã cướp đi có thể là một vật giả chiếc thật dường như vẫn còn ở trong tay của lão giáo chủ quyết ma kia vậy chúng ta trở lại diêm la trang không cần lắm vì theo sự suy đoán của dân hạt đại sư thì lão quyết ma giáo chủ lưu hạ huệ đã khởi hành đến trường bạch sơn để tìm đường vào băng quốc rồi chúng ta nên đi trường bạch sơn thì phải hơn chợt nhớ đến hạ chí bình còn hôn mê bất tỉnh trên mặt đất chàng nhíu mài lo ông nói Nhưng、còn nghĩa đệ chí bình đang hôn mê bất tỉnh thế này thì phải làm sao đây gã là huynh đệ kết nghĩa của tiểu huynh đó phan quyên quyên cười tin tưởng nói tuy y t r ú n phải mê hồn tà thuật là mê man nhưng chẳng có chi là đáng ngại để tiểu mụi phối hợp một thang thuốc cho y uống xong là tỉnh lại ngay qua sĩ kiệt kinh ngạc quyên mụi cũng rành về ý thuật sao phan quyên quyên nhìn chàng như trách cứ nói kiệt huynh quên, quên rồi sao ngày nọ thần y phạm hồng thiên đã chẳng truyền hết y thuật cho tiểu mũi rồi hay sao phan quyền quyên ném cho chàng một cái nhìn tình tứ rồi nói tiếp giờ đây trước tiên chúng ta tìm thị trấn nào gần nhất để hút thuốc trị lạnh cho bình đệ xong rồi chúng ta sẽ trên đường đi đến trường bạch sơn cho kịp lúc dần thái dương đã nghiêng nghiêng bóng chân trời ánh chiều t à le lói đỏ ối nhuộm hồng cả màn g xương mỏng vừa là đào qua khỏi đầu cỏ vẫn khuất s a o xương nó trên con đường cái quan của thanh hải ba bóng người một gái hai trai đ à n m ã i miếp trên l ộ t r ì n h người con gái đi đầu chính là phan quyên quyên hai bóng đàn ông nọ không cần phải đoán nhiều cũng hiểu đó là hoa sĩ kiệt và hạ chí bình sau phút được s u g hợp bên cạnh người yêu phan quyên quyên suốt ngày hớn hở tung tăng như một con chim non trong ánh nắng nàng chợt quay đầu về phía sau bảo vơi hà chí bình bình đệ lần này đến trường bạch sơn nếu như gặp người của quyết ma giáo chị sẽ giúp đệ một tay để tẩy sạch h ậ n cừu nhớ lại chuyện qua hà chí bình không khỏi n h ẹ nhẹ thở dài nói nếu chẳng nhờ quyên tỷ cùng kiệt huynh cứu trợ tiểu đệ ác đã ngậm hơn nơi chính suối rồi h ò a sĩ kiệt d ộ i gạt ngang nói chuyện hòa nhắc lại làm gì nữa ý ngô huynh t ự lâu ao ước sau khi giải quyết xong mọi quán thù chúng ta nên tìm một thơm s ớ m nhỏ thanh u để mà ẩn tích hưởng cảnh an nhàn hà chí bình cười bông lơn nói đến lúc đó tiểu đệ có quyền uống rượu mừng huynh đệ hà chí kiệt lại n h ẹ nhẹ thở dài nói chỉ e sợ huynh phạm phu tục tử không xứng đáng với giấc ngọc mình vàng của tỷ tỷ của đệ thôi chàng vừa dứt lời chợt bên đường g i a n g lên một giọng nói ồm ồm nhãi c ò n mi cùng phan quyên quyên kết hợp n h a u thật là xứng đôi vừa lứa chỉ tội cho một kẻ điên cuồng nơi độc lông cốc hoa sĩ kiệt biến sát dừng bước v ì bằng hữu nào x i n h cứ bước ra hà tất phải giở trò lén lén lút lút giấu đầu giấu đuôi như vậy từ trong lùm cây c ạ n h d v y đường giọng nói khi nãy lại vạng lên lão phù đây sợ mi sao liền theo tiếng nói từ phía l ù m cây bắn giọt ra một lão già tóc tai rối bù mắt to mài rậm râu rồng bó hàm lừng đều hai chiếc hộ lô to tướng nhận ra ngay là phong trần túy khách hoa sĩ kiệt vọng tay cúi đầu chẳng biết là phong trần lão tiền bối lúc nãy lời lẽ có chút phạm thượng xin lão tiền bối rộng lượng d u n g thứ cho phong trần túy khách cười ha hả <cười> nhãi cuồng mì đã hứa v ớ i người ta sẽ đến đ ộ c lông cốc một chuyến bộ mi quên rồi sao chỉ tội nghiệp cho tư đồ hồng ông vừa nói ngang giữa chừng thì bằng một tiếng thở dài ảo nào hòa s i kiệt sốt ruột hỏi tư đồ hồng c ô nương hiện giờ ra sao p h o n g trần trí khách cười lạc người đến đ ộ c lông cốc là biết ngay cần gì phải ta trước mắt hòa s i kiệt bỗng hiện lên hình dáng kiều diễm của tư đồ hồng rồi phút gặp gỡ đầu tiên ở trên xà yêu hồ lần cứu mạng nơi ngoại thành thiệu hưng t r á n h cùng chàng dìu nhau trong đêm tối để trốn tránh một cuộc hôn nhân phong trần t u y khách thấy h ò a sĩ kiệt cứ đứng t r ờ ra một nơi không nói năng gì lòng của ông càng thêm giận trợn mắt rồi hỏi to n h ả y cồn m ì có đi hay là không h ò a sĩ kiệt liếc mắt nhìn trộm về phía phan quyên quyên lộ vẻ khó xử nhưng mà nhưng mà nếu giảng bối chẳng đến trường bạch sơn ngay bây giờ chỉ e rằng q u y ế t mai giáo chủ và xà ha tiến tử sẽ kéo vào băng quốc trước phong trần tuyết khách trợn tròn m ắ t nói hư bí kíp kỳ bảo đáng được bao nhiêu nó có thể cân nặng bằng chữ nghĩa hay không vậy qua sĩ kiệt nghe xong liền rúng động đa tạ lời chỉ giáo của tiền bối phong trần tuyết khách nổi cọc nói đa tạ cái khỉ khô màu đến độc lòng cốc đi phan nguyên nguyên tự n ã y giờ d ụ t lên tiếng h ỏ i lão tiền bối do đâu mà biết rõ tình hình xảy ra nơi đ ộ c lông cốc sự việc ra sao mong tiền bối t h u ộ c rõ phong trần túy khách nhẹ nhàng thở dài rồi nói thật ra lúc đầu lão phu cũng biết đ ộ c lông cốc ở đâu cả nghe tin tiểu tử hộ hòa đến thành hải để thu đoạt chiếc khóa ngọc lão phu không sao an tâm được liền âm thầm đến thành hải chẳng ngờ lạc đường vào đ ộ c lông cốc mới thám thính ra được một chuyện lạ lão ngừng lời lại một chút rồi tiếp lão p h ù d ộ i rời khỏi đọc lông cốc đi tìm gã khắp nơi bất ngờ lại gặp ở đây phong q u y ê n quyên quay sang hoa Qua sĩ kiệt kiệt quinh tính sao hoa sĩ kiệt lắc đầu nhăn nhó nói tiểu h u i n h cũng k h ó định lẽ nào đi thì chậm trễ thời gian đến b ă n g quốc không đi thì lại tội nghiệp phong trào t h u y khách lại cười to ơ <cười> có gì mà lưỡng lự dù đi đọc lông cốc cũng chẳng trễ đến trường bạch sơn để tìm vào băng quốc đâu hoa sĩ kiệt sắc thoáng vui mừng nói thế nào lại chẳng lỡ lời đồn trong gió lâm thì băng quốc tại trường bạch sơn nhưng có ai biết vị trí băng quốc ở chỗ nào dù cho họ có biết được và có nắm được chiếc chìa khóa mở băng khố ra nhưng họ cũng không thể nào xuyên qua được hai mươi mốt tòa kỳ trận ở trong băng quốc vào đó chỉ tự dấn thân vào sự giam hãm ở trong đồ trận mà thôi hòa sĩ kiệt vỡ lẽ gật đầu lão tiền bối nói chí phải b ã i bức quả đồ d ạ c h rõ phương thức thông qua hai mươi mốt tọa kỳ trận ấy đều ở trên người của giảng bối hạ chí bình bỗng xen lời kiệt quỳnh nên đến độc l o n g cốc một chiến là phải hòa sĩ kiệt miễn cưỡng gật đầu n g ô quỳnh lòng cũng đã quyết định như thế nhưng còn ngại nổi đến độc l o n g cốc tất thế nào cũng phải xảy ra sự xung đột cùng cha của cô nương tư đồ hồng phong trần t u y khách vỗ ngực phành phạch nói tiểu tử, tử người yên tâm đi để lão phù tính cái chuyện của lão già ấy chồ phan quyên quyên c h ă m vào một câu mát dạ nói vậy ta khởi hành ngay để xem cô em tư đồ hồng của tôi sau này là trang quốc sắc gia nhân như thế nào cho biết hoa sĩ kiệt biết ngay cô nàng đang nổi máu ghen liền lên tiếng phân trần thật ra tại tư đồ cô nương tự c h u ố t lấy lụy phiền ngô q u y n h đối với nàng ngoài vấn đề nghĩa ân ra chẳng có giả chi khác p h a n quyền quyền chỉ ý nhị mỉm cười phong trần túy khách nheo mắt hớm hỉnh nhìn hai người đoạn trật bầu rượu to tướng ở trên vai xuống t u lấy một hơi dài khề khà rồi thất lời ơi chuyện trò hai bên đã xong chưa đêm nay gấp rút khởi hành đến độc lòng cốc dứt lời lão thoăn g thoắt phóng mình đi trước hoa sĩ kiệt cùng mọi người d ộ i võ thuật khinh công lao theo suốt đường qua sĩ kiệt phan n g u y ê n n g u y ê n mỗi người riêng đeo đuổi một tâm tư không ai nói với ai câu nào lòng của qua sĩ kiệt ái n ấ y lo âu vì chuyến đi này có cả phan n g u y ê n n g u y ê n rồi đây sẽ gặp tư đồ hồng c h ẳ n g biết ăn nói như thế nào đây phan n g u y ê n n g u y ê n càng muôn n g à n lo âu phức tạp hơn nàng không dám nghĩ đến phút d â y ngưỡng ngùng khi nàng và tư đồ hồng chạm mặt nhau đôi lòng nhưng cùng chung một đối tượng thân phận mình sẽ được giải quyết thế nào đây hà c h i bình lẽo đẽo g ắ n sức ở s a u rốt của đoàn người thấy nghĩa huynh cùng tỉ tỉ của mình đều trầm mặc suy tư chàng cũng im luôn không dám g ợ i chuyện trái lại phong trần trí khách một mình t h ô n g d ô n g ở phía trước hết ngửa cổ tu ừng ực lại ngâm nga bước sang canh tư là bốn người đã đặt chân đến một địa thế núi non c h ấ n chở nối tiếp nhau như kéo m ú t cả chân trời phong trần thúy khách chỉ vào một thung lũng xa xa nằm chen giữa mấy trái núi to bảo với mọi người thung lũng ấy là độc lông c ố c đ ó qua sĩ kiệt tâm tình càng thêm nôn nao chàng ngẩng đầu phóng nhìn ra phía trước một con đường mòn quanh co khúc khuỷu theo chiều núi từ chân của chàng trải dài đến tận thung lũng nọ dù còn ở xa xa vẫn còn thấy rõ ba chữ độc lông c ố c to tướng sơn đỏ khắc sâu vào sườn núi giữa lối đi phan quyền quyền lo âu lên tiếng nghe đồn đọc lông cốc chủ tính nết cào ngạo lại bất thường võ t ô n g siêu quần lời nàng chưa trọn thình l ệ n h một giọng nói quát lên tên nào dám nói xấu cốc chủ t a vị hết muốn sống rồi sao liền theo giọng quát từ trên một ngọn cây mé tả của dãy đường một dần mưa bạc óng ánh kèm theo tiếng gió rít ào ào tủa chụp xuống đỉnh đầu của phan quyên quyên c ù n g dung chẳng buồn nhích động thân hình khoan quyên quyên nhẹ phất ống tay áo ngược trở lên trên dần mưa bạc liền l ã tả rơi khắp mặt đất nàng lại buông lời chăm chọc h <cười> với thủ đoạn vừa rồi đủ thay đám chó săn g thuộc hạ của độc lòng cóc chẳng ra chi tớ đã t h ấ y chủ cũng chẳng tốt lành gì một tiếng ồ khiết phục từ trên ngọn cây nọ i a n g lên tiếp theo đó là một giọng gầm dữ dội còn liễu đầu thúi lão phù thưởng tài mi đây lòng trong tiếng quát là ba thanh đ o ạ n kiếm với một tốc độ nhanh như sấm sét bữa văn g đồng thời sẽ vút vào ba quyệt trung đinh đơn đ i ệ n và yết hậu của nàng phan quyên quyên t h ẳ n g nhiên như không xòe tay ngâm ngón bún rà một lúc ba mũi đoạn kiếm đàn thế lao tới với một tốc độ phi thường bỗng d ừ n g rít veo d é o lên một tiếng lộn ngược mũi lao thẳng trở lại hướng đi một loạt bóng người ở trên cõi cây dơi t h a y trật hấp thấp phóng mình vào khỏi chỗ nắp bà thành k i ế m nọ ghìm lúc vào thân cây cùng g i a n lên một tiếng phập sỡn cả người dư kình vẫn còn khiến cho cành lá nghiêng về một phía p à n quyên q u y ề n buông tiếng cười lạnh nhạt quý thinh giả thân mến ma nữ đa tình phần thứ ba mươi năm tác giả giả kim dung đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký s ậ c rai để theo dõi tiếp phần 36 trong chương trình tiếp theo xin tạm biệt